Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 701 Huyền Phượng Tiên tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Đám tu sĩ thấy ngay cả sư thúc cũng phải cung kính dị thường xưng hô. Tiền bối, chẳng lẽ này thiếu niên vận trang phục kỳ lạ này chính là Ngưng Đan kỳ tu sĩ trong truyền thuyết, những tên tu tiên giả cấp thấp. Lập tức bị chấn động. vội vàng một tiếng Lâm Tiễn Bối hai tiếng cũng. Lâm Tiễn Bối trên mặt lộ ra vẻ muốn lấy lòng. Được rồi, Lâm Hiên vội khoát tay trên mặt có chút không kiên nhẫn. Hắn nào có tâm tình mà chào hỏi với mấy tiểu bối này. Tiễn Bối, xin mời. Chu Huất Ngân hai tay đưa lên rồi bản thân thi triển một loại khinh. Thân chi pháp, hai chân hơi dụng lực lập tức đã bay ra xa hơn vài chục. Trưởng Lâm Hiên thấy thế trên mặt cũng không hề tỏ vẻ gì, hai chân tỏa ra. Thanh quang nhàn nhạt tựa như đạp trên sóng nước mà đi, giống như đang tản bộ không nhanh không chậm bám theo sau đối phương. Hai ống tay áo hắn phất phơ trong gió cực kỳ tiêu sái khiến Chu Huyết ngẩn trong lòng vô cùng bội phục. Dọc theo đường đi hai người cũng gặp thêm vài nhóm tu tiên giả nữa, có linh động kỳ cùng trúc cơ khí. Tất cả đều nhìn Lâm Hiên với vẻ rất ngạc, nhiên xem ra phải mau chóng y phục mới được, bị sự chú ý của người khác là điều Lâm Hiên rất ghét. Hắn hiểu rõ đạo lý cây to thì gió lớn, biến bản thân giống như một nốt trầm trong một tiếng nhạc mới là cách tồn tại hoàn hảo tại tu tiên giới. Ngọn núi này tuy cao mấy ngàn trượng nhưng với tốc độ của hai người, chỉ mất thời gian một nén nhang đã đi đến sườn núi. Đây là. Nhìn không cảnh trước mặt trên mặt Lâm Hiên không khỏi để lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy phía trước sương mù bảng bạc trước mặt là một vách rất lớn, dài rộng đều hơn trăm trượng, bề mặt phẳng lì cùng màu đen nhàn nhạt. Tựa như một tấm gương được bàn tay nhân loại tỉ mỉ mài nhẵn. Với nhãn, lực của Lâm Hiên không khó để nhìn ra vách núi này không phải do thiên tạo mà là bị một người dùng đại pháp lực một kiếm chém xuống. Nếu chỉ là nham thạch bình thường, bản thân Lâm Hiên đánh ra một kích, toàn lực cũng có thể miễn cưỡng làm được như vậy. Nhưng đây không phải nham thạch mà là thiết mẫu Tuy không phải thiên tài địa bảo gì nhưng đây cũng là một loại tài. Liệu luyện chế pháp bảo cứng rắn vô cùng. Vậy mà một khối lớn như thế lại bị chém ra làm đôi trơn phẳng như tấm gương, chỉ e là hậu kỳ đại. Tu sĩ cũng không thể có bản lãnh cỡ này. Thấy sắc mặt Lâm Hiên kinh ngạc như thế Chu Huệ Ngân cũng không hề. Lấy làm lạ, là có chút đắc ý giải thích tiền bối không cần kinh ngạc. Như thế, nơi này là di tích thiết mẫu chính là đại thổ búp của tổ sư. Khai sáng phái ta, Huyền Phượng Tiên Tử tổ sư. Huyền Phượng Tiên Tử. Lâm Hiên thoáng ngẩn người ra trên mặt lộ vẻ, cực kỳ cổ quái tổ sư quý phái lại là một nữ tử sao? Không sai, tổ sư tuy là thân nữ nhi song một thân tu vi kinh thiên. Động địa, tu thủ thần đều phải khiếp đảm, không chỉ tiến vào Ly Hợp Kỳ mà còn độ qua Thiên Kiếp phi thăng đi linh giới. Cái gì? Với sự trầm ổn của Lâm Hiên Cơ mặt cũng không khỏi giật. Giật, Ly Hợp Kỳ tu sĩ cho dù là ở Thất Tinh Đảo Vân Hải cũng chỉ là truyền thuyết, cho dù có tồn tại cũng không biết ẩn đi đâu. Gần vạn Năm qua không còn nghe nói đến có tu sĩ độ kiếp thành tông. Không ngờ, yêu linh đạo nho nhỏ này lại có Huyền Phượng Tiên Tử tổ sư của quý phái, thần thông công pháp tu. Luyện chẳng lẽ là bắt chước Phượng Hoàng thần thú linh giới ư? Lâm Hiên tỏ ra vội vàng hỏi, "Không sai. Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì nên chu huyết?" Ngân muốn lấy lòng Lâm Hiên hỏi gì đáp nấy. Xem ra công pháp của tu yêu giả thật sự là thiên biến vạn hóa, thậm chí còn vượt gì hơn vượt đạo bí thuật mấy phần. Cũng giống như sự phân chia của chính ma nho Phật, công pháp yêu tu cũng phân ra phẩm cấp như phổ thông, trung đẳng, cao cấp thêm vào đó, còn có cực phẩm công pháp tất cả tổng cộng là 4 tầng. Phổ thông công pháp chỉ là bắt chước một số thần thông bình thường của yêu thú, đặc điểm của loại này là nếu như tu luyện tốt thì có thể chúc. Cơ dễ dàng nhưng cơ hội kết đan gần như bằng không chỉ dùng cho những đệ tử tố chất thấp tu luyện. Trung đẳng công pháp thì khó tu luyện hơn, một chút nhưng uy lực lại lớn hơn nhiều. Tại Huyền Phượng môn nếu như có thể trở thành nổi môn đệ tử thì lập tức có thể tu luyện chung đẳng công pháp. Loại công pháp này chính là chìa khóa mở cánh cửa tiến vào ngưng đan kỳ. Còn về cao cấp công pháp thì cực kỳ quý hiếm, dù là tích lũy nhiều năm. Như Huyền Phượng môn cũng chỉ có vài bản ít ỏi mà thôi. Nếu như muốn tu luyện thì phải là tu sĩ có thánh linh căn hoặc là song thuộc tính biến dị linh căn, hơn nữa còn phải được ít nhất hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão trong môn phái cho phép mới có thể được. Truyền thụ cao cấp công pháp. Vậy còn cực phẩm công pháp thì sao? Lâm Khiên đang bị cuốn theo. Những điều đối phương nếu đúng như Chu Huệ Ngân nói thì cái gọi là cực phẩm công pháp kia chỉ sợ là còn quý giá hơn Cửu Tiên Huyền Tông nhiều. Cực phẩm công pháp thì bản môn chỉ có một quyển duy nhất, chính là Công pháp Huyền Phượng Tiên Tử tu luyện Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết. Chỉ tiếc là từ sau khi sư tổ phi thăng linh giới, ngần ấy năm trôi qua, đến nay bản môn cũng không có người nào thỏa mãn điều kiện tu luyện công pháp này. Sao? Lâm Hiên dường như có chút thắc mắc liền chau mày hỏi chẳng Lẽ là thánh linh căn cũng không thỏa mãn yêu cầu hay sao? Việc này nếu xét thì tư chất linh căn không hề có quan hệ gì, muốn tu luyện Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết thì phải là Phượng Mạc chi thể. Phượng Mạc chi thể đó là gì? Lâm Hiên đắc từng xem qua nhiều điển, tịch nhưng chưa hề nghe đề cập đến vấn đề này. Xem ra tiền bối cũng không hề biết Phượng Hoàng thân là linh giới Thánh điệu ngoại trừ thời thượng cổ thì hiện tại đừng nói là nhân. Gian mà tải yêu linh đạo của chúng ta cũng không hề thấy tung tích của thần điệu này. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Lâm Hiên nhẹ gật đầu tiếp tục lắng nghe đối phương nói. Chẳng qua còn có một loại linh cầm nữa mà về phần huyết mạch lại. Chính là họ sa của Phượng Hoàng. Không phải là người nói đến khổng tức đó sao? Lâm Hiên liền cười, hắc hắc nét mặt lộ ra chút kỳ lạ. Tiền bối quả thật kiến thức uyên bác, mà Phượng Mạch chi thể này có quan hệ rất lớn đến khủng tức. Vì loại thể chất này không phải do thiên sinh ra mà do gặp được kỳ ngộ. Sao chứ? Càng nghe Lâm Hiên càng cảm thấy có hứng thú. Trong đầu không khỏi mường tượng ra hình bóng của một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, cùng đôi tay nõn nà đã từng gì cổ hắn xuống. Nghĩ lại ăn oán của hắn và nàng cứ đan xen nhau thoạt đầu thì bị nàng truy sát không thôi sau đó lại là hợp tác với nhau. Còn không biết trời xui đất khiến ra sao khoảnh khắc tiêu hồn khi những bờ môi nóng bỏng áp lên nhau khiến người phải khắc cốt ghi tâm một kiếp. Thẩm Tức Tiên Tử không biết giờ này nàng đã về đến Khuê Âm Sơn mạch hay chưa. Hay chứ? Lúc này có còn làm một lĩnh chủ uy phong hay không? Một khắc xuất thần mà tựa như ba thu, song Lâm Hiên lập tức bình ổn. Tâm tư tiếp tục nghe đối phương giải thích. Phượng Mạc chi thể chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Mà chuyện về sự Kỳ ngộ của Huyền Phượng Tổ sư thì phải nói đến thân thế ly kỳ của người. Trong lòng Lâm Hiên lúc này có chút bồn chồn không kiên nhẫn. Gã họ Chu trước mắt hành xử không tệ nhưng khi kể chuyện thì lại dài dòng. Quá mức. Đối với sự không hài lòng của Lâm Hiên, Chu Huất Ngân vẫn ngây thơ, không để ý tiếp tục miệng lưới liến thoắng nói tiếp Huyền Phượng Tổ Sư trong đời đã gặp được một kỳ ngộ đặc biệt. Người xuất thân không phải là một gia tộc tu tiên nổi danh nào đó mà chỉ là một phàm nhân. Bình thường, lúc 5 tuổi vì thiên tai phụ mẫu mất sớm lại được một vị hóa hình kỳ khủng tức thu nhận dưỡng dục. Cái gì? Từ khi bước vào tiên đạo tới nay, Lâm Khiên đã tai nghe mắt thấy rất nhiều kỳ văn dị sự nhưng lời này của họ Chu thật sự là khó. Tin nổi đường đường là hóa hình kỳ yêu thú không biết đầu ức có vấn. Đề gì lại trở thành giữ mấu của một hải nhi nhân tộc.